Hồng hoang bản Lôi cương nghe vậy hơi ngẩn ra Tiếp đó hai mắt quét qua các cửa hiệu quanh đó Hắn phát hiện mình hiểu biết quá ít về hồng hoang thánh giới phía như hồng hoang bản này Hắn căn bản chưa từng nghe nói qua Cuối cùng Lôi cương tốn trăm viên thần thạch mua một quyển hồng hoang luận Ở một trung tâm buôn bán Nó ghi lại các đại thế lực Hồng hoang bản Các đại cấm địa cùng các sách về dị thú hồng hoang ở hồng hoang thánh giới. Từ giá cả có thể nhìn ra độ quý giá của nó. Lôi cương ra khỏi thành thanh thủy, vừa đi vừa đọc. Trang thứ nhất ghi chép thứ tự trong hồng hoang bản. Bài danh đệ nhất hồng hoang bản hồng hoang chiếc tôn đạo hoang. Cường giả đỉnh cao thần bí nhất. Từng dựng lên Hồng Hoang Chiến Minh. Gần như thống trị nửa Hồng Hoang Thánh Giới. Nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì mà thần bí biến mất. Đứng thứ hai Hồng Hoang Bản Phá Thiên Đại Tôn. Cường giả đỉnh cao như Đạo Hoang. Lai lịch không rõ. Danh chấn Hồng Hoang với việc giết tận Chiến Long Tinh Vực. Tiêu diệt Chiến Long Đại Tôn dánh thứ ba Hồng hoang bản Hạo huyền Đại Tôn người nắm quyền Hạo huyền tinh vực ở Hồng hoang thánh giới bằng vào một tay cương kỹ khiêu chiến các đại Cường giả ở Hồng hoang thánh giới chưa từng thất bại vô số năm trước đã thần bí biến mất Hạo huyền tinh vực theo đó tan rã xem đến đây lôi cương thầm kinh Hải Hảo huyền sư tôn lại là cường giả bài danh thứ ba trong hồng hoang bản. Hồng hoang thánh giới lớn thế nào lôi cương không biết, nhưng cường giả trong đó hắn hiểu rất rõ. Kể cả trưởng lão viện của lộ gia, mấy lão quái vật đó cũng xếp địa vị. Mà lộ gia chỉ có thể xếp năm thế lực đầu ở đỉnh thiên tinh vực. Hồng hoang thánh giới phân thành 4 đại tinh vực sẽ có bao nhiêu? Còn chưa nói đến những cường giả ẩn giật không hỏi chuyện đời. Có điều cái làm hắn không hiểu được là với tu vi của Minh Lôi sao lại không được xếp vào trong hồng hoang bản. Lôi cương tuy không rõ thực lực của Minh Lôi. Nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn là cường giả cương thần thiên cấp hỗn độn. So với vân lão chỉ có hơn không có kém. Người thứ tư hồng hoang bản Lôi Long Đại Tôn. Người nắm giữ lôi long tinh vực. Tiếp đến lần lượt là ba vị đại tôn vạn tiên, đỉnh thiên, hạo nguyệt. Lôi cương phát hiện những tên bài danh mười người đứng đầu hồng hoang bản đều thêm vào hai chữ đại tôn. Xem lướt xuống dưới. Hắn nhìn thấy tên vân lão xếp thứ 91 trong hồng hoang bản. Nói cách khác, vân lão cũng là cao thủ danh liệt trong hồng hoang bản. Sau đó lôi cương lại dở độc các đại cấm điệp thế lực cùng các dị thú được ghi trong hồng hoang luận. Đóng lại hồng hoang luận trong lòng hắn mãi không thể bình lặng lại. Hồng hoang thánh giới quá mức khổng lồ. Cường giả trong đó nhiều không kể xiết Hắn không cho rằng hồng hoang luận này đã ghi lại toàn bộ các cường giả. Chắc chắn còn có những lão quái vật đã bế quan vô số năm. Có điều, bất kể thế nào, thù của hạo huyền sư Tôn Lôi Cương sẽ giúp toàn lực báo thù. Đương nhiên, tiền đề là phải nâng cao tu vi trước đã. Đại La Kinh đó là chiến trường cổ xưa, Lôi Cương hy vọng có thể nâng cao tu vi và chiếm được thần khí cường đại ở đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 697 Đại La Tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 697 Đại La Tinh. Nhóm dịch me trai em. Đại La Tinh từng là tinh cầu tổng bộ của Chiến Long Tinh Vực. Từ sau khi những người có dính dáng tới Chiến Long Đại Tôn ở Chiến Long Tinh Vực đều bị phá Thiên Đại Tôn đuổi cùng dết tận. Đỉnh Thiên Đại Tôn dẫn đầu lực lượng cường Đại Chiếm Lĩnh Chiếm Long Tinh Vực. Đổi tên thành Đỉnh Thiên Tinh Vực. Mỗi một vị Đại Tôn ngã xuống. Đều sẽ có người thay thế địa vị của hắn. Giống như địa vị của Hạo Huyền Đại Tôn bị Hạo Nguyệt Đại Tôn Chiếm Lĩnh. Đại La Tinh là một trong những tinh cầu lớn nhất của đỉnh thiên tinh vực, còn lớn hơn cả tinh cầu tổng bộ của đỉnh thiên Đại Tôn. Vốn dĩ đỉnh thiên Đại Tôn cũng dòm ngó Đại La Tinh muốn đặt tổng bộ tại đây. Nhưng số người bị chém giết khi phá thiên Đại Tôn tiêu diệt chiến long nhất mạch nào phải chỉ ngàn vạn người. Cả Đại La Tinh phủ đầy xương cốt tử vong lên đến hàng trăm triệu người thi thể chất lên như núi Phá thiên đại tôn diệt xong chiến long nhất mặt liền mất tâm mất tiếc. Vô số năm nay, Trong Đại La Tinh không biết đã phát sinh việc gì. Cả Tinh cầu bị một tầng xương mù bao phủ. Không ít kẻ đến Đại La Tinh sau khi trở về tinh thần hoảng hốt. Nói là đã nhìn thấy hàng ngàn vạn ủy hồn ở Đại La Tinh. Đối với người tu luyện ở hồn hoang thánh giới, ủy hồn chắc chắn là trò cười. Nhưng theo số lượng ngày càng nhiều người tiến vào Đại La Tinh, càng nhiều kẻ hiểu được ủy hồn. Càng lúc càng nhiều người tinh thần hoảng loạn như cái xác không hồn. Lâu dần cả Đại La Tinh liền trở thành cấm địa của Đinh Thiên Tinh Vực. Tu vi thấp không ai dám bước vào. Tu vi cao chỉ dám di chuyển ở vòng ngoài. Trước đó không lâu có tin đồn hồn thiên xếp thứ 87 trong Hồng hoang bản xuất hiện ở Đại La Tinh. Tin này không thể nghi ngờ đã khiến những người tu luyện vui mừng khôn xiết. Ào ào đi đến Đại La Tinh. Hy vọng có thể theo đuổi bước chân của hồn thiên. Tìm được thần khí cường đại trong Đại La Tinh. Dù sao thì gần như tất cả cường giả thực lực đạt đến cương thần hỗn độn của chiến long Đại Tôn nhất mạch tụ tập ở Đại La Tinh đều đã chết khi chiến với phá thiên Đại Tôn. Thần khí của họ toàn bộ đều rơi ở Đại La Tinh. Ngoại vi phía đông Đại La Tinh. Truyền tống trận Một thanh niên thân người cao gầy xuất hiện trên truyền tống trận. Người này chính là Lôi Cương. Vị đạo hữu này cùng đoàn thần hỏa của ta tiến vào sâu trong Đại La Tinh có được không? Lôi Cương còn chưa bước ra khỏi truyền tống trận thì một tiếng nói thân thiết đã vang lên bên tai. Hắn truyền mắt nhìn liền phát hiện một thanh niên áo xanh đen tươi cười nhìn mình. Hắn ngoãn nhìn xung quanh, nhận ra nơi này đã là biển người đông đúc. Nhìn lại thanh niên đó một cái Lôi cương lắc đầu Liền ra khỏi truyền tống trận Đạo hữu Gia nhập đoàn kim hải của ta Cùng đi chém giết hủy hồn Vào sâu trong đại la kinh Có được không Không đợi lôi cương đi được Mấy bước lại có người đến hỏi Hắn bất đắc dĩ lắc đầu Tu vi những người này Đa phần đều chưa đạt đến Cảnh giới đạo thần Cương thần hỗn động Mà trong hồng hoang luận giới thiệu Đại La Kinh là cấm địa nổi tiếng của đỉnh thiên tinh vực Không biết đã chôn vùi bao nhiêu cường giả cương thần hồng hoang Mấy người này không biết sống chết mà chạy đến đây thật vô tri Lôi cương cũng lờ mờ đoán ra được những người này vì hồn thiên mà đến Có cao thủ trên hồng hoang bản ở đó Sợ rằng có nguy hiểm cũng không nguy hiểm được đến đâu Nào biết đâu cao thủ trên hồng hoang bản e là coi những người này như con kiến Lôi cương dám đến Đại La Tinh do đã suy nghĩ rất kỹ Cấm địa Đại La Tinh này đáng để hắn mạo hiểm Nơi này đã chôn vùi vô số cường giả Thần khí của họ chắc chắn tồn tại Hơn nữa tuy nơi này nguy hiểm Nhưng bản tôn của hắn đã dung hòa phân thân hệ hỏa, hệ thổ, đã có bảo đảm rất lớn. Nếu như vậy vẫn không được thì hoàn toàn có thể tiến vào trong hạo huyền lôi phủ hoặc xuyên tinh toa. Lôi cương vượt qua biển người, đi sâu vào vòng ngoài, cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi thối rửa. Hắn như đã đến cấm lục chi địa vậy. Nhìn một khoảng mù mịt phía trước, lôi cương nhếch miệng cười. Hắn cảm nhận được linh khí dồi dào ẩn chứa ở tinh cầu này. Hơn nữa, phía trước lại có không ít thần hồn. Những thần hồn này không biết sao lại không tiêu tán đi, mà ngưng tụ lại thành vật công kích không có ý thức. Tuy vậy, lực lượng ẩn chứa trong đó lại chưa biến mất. Đối với lôi cương mà nói đây không nghi ngờ chính là thuốc bổ rất lớn Lập tức lôi cương nhanh chóng bay về phía trước Không ít người chú ý đến lôi cương đơn độc tiến vào sâu trong Đại La Tinh Liền tỏ vẻ mỉa mai Đơn độc một mình tiến vào Đại La Tinh trừ phi là người có tu vi thâm hậu Còn một tiểu tử cương thần huyền cấp dám tiến vào Đúng là chán sống rồi tiến vào trong màn sương mù, lôi cương nhìn thân ảnh mơ hồ có thể thấy được phía trước. do dự một lát, tốc độ hắn tăng lên lần nữa, điên cuồng xông về phía trước. còn thân ảnh trong màn sương mù cũng công kích mãnh liệt về phía hắn. từng đạo công kích không hề yếu, như mưa rào khắp trời ập đến hắn. hắn cười lạnh, cốt lân giáp nhanh chóng ra khỏi nội thể. Thần hồn bay ra ca. Hơn. U. I. E. Cơn. Hơn. Tán nhanh chóng. Như mây đen bao phủ kín chu vi vạn dặm. Mây đen không ngừng xuyên vào thân ảnh trong màn sương mù. Đem toàn bộ những thân ảnh này dung hòa lại. Dung nhập vào trong mây đen. Sau chốc lát. Nội trong mười dặm không còn thân ảnh ai khác Mây đen hội tụ lại trên đỉnh đầu lôi cương Hóa thành một thanh niên áo đen Đây chính là thần hồn của lôi cương Nhiều năm nay thần hồn của hắn đã thực thể hóa Còn bản tôn lôi cương đã tiến vào trong hạo huyền lôi phủ Thần hồn của hắn lần nữa hóa thành một đám mây đen bay vào sâu hơn Một khi gặp phải thân ảnh trong sương mù, liền dung hợp nó. Lôi cương suy đoán những thân ảnh này chắc là những mảnh vụ hóa từ những thần hồn tan nát sau trận đồ sát vô số năm trước đây. Không biết tại sao lại ngưng tụ thành hình, rồi trở thành huyễn hồn trong lời nhiều người tu luyện. Những huyễn hồn này đa phần đều không có chút thần trí nào. Không khác mấy những hài cốt ở cấm lục chi địa, đều có công kích nhất định. Dọc đường nuốt những thần hồn này, thần hồn của lôi cương không ngừng xem xét phía dưới, hy vọng có thể phát hiện ra thần khí. Nhưng điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc là, phía dưới có không ít đao gãy kiếm gãy. Nhưng thần khí còn nguyên vẹn thì chưa hề thấy. Khi thần hồn lôi cương nuốt no đủ xong, bản tung liền ra khỏi hạo huyền lôi phủ. Thần hồn nhập vào trong bản tung, tiêu hóa lực lượng hàm chứa trong những thần hồn bị nuốt vào kia. Còn lôi cương liền đi bộ trên mặt đất. K Hơn U I E Cơn Hơn Tán thần thức vào trong đất tìm kiếm thần khí. Hay cho một tên nhóc không biết sống chết. Một tiếng nói âm hiểm vang lên phía trước rơn. Ờ. Ờ. Quy. Quy. Bóng đen hiện lên trong sương mù. Một kẻ tu luyện đạp không phía trước. Trong lòng lôi cương thất kinh. Ngẫm đầu nhìn lên liền phát hiện thần thức của mình không hề cảm nhận được sự tồn tại của người này. Ít nhất là cương thần huyền cấp hỗn độn. Lôi cương thầm hạ quyết tâm. Cân nhắc trong giây lát, hai mắt lôi cương nhìn chằm chằm bóng đen này, đáp. Tại hạ lưu cương, sinh ra mắt tiền bối. Tiểu tử Giao toàn bộ những thứ mà ngươi tìm được ra, nếu không đừng trách lão phu ra tay độc ác. Bóng đen bước về phía trước một bước, dưới cặp lông mày sắc như dao đó ẩn chứa ánh mắt kinh thường nhìn lôi cương. Tiền bối, em là ngươi cũng biết nơi này trừ kiếm gãy dao gãy ra, căn bản không có bất kỳ thần khí gì cả. Lôi cương chậm rãi đáp. Vậy ngươi có thể cho lão phu biết, ủy hồn trăm dặm quanh đây sao lại biến mất cả rồi không? Hơn nữa với tu vi của ngươi sao có thể đến được nơi này? Đừng nói là ngươi vận khí quá tốt. Lão già lên trước một bước, khí thế toàn thân bạo phát ra như sóng to gió lớn ép về phía lôi cương. Lôi cương hự một tiếng, lui lại mấy bước, sắc mặt cứng đợt, nắm khốn long tiên trong tay hắn không nói một lời liền phải về phía lão già tâm niệm vừa động khốn long tiên đã khuyển mi cuốn lấy lão lão già này căn bản không kịp phản ứng lão căn bản không ngờ lôi cương dám động thủ với lão nhìn khốn long cuốn lấy mình lão cười lạnh nhưng nụ cười lạnh dần cứng đờ lại thay vào đó là sự kinh ngạc chấn động Cuối cùng thân thể lão gãy du kịch liệt. Nhưng lại không cách nào thoát khỏi khốn long tiên được. Vu! Một tiếng phá không vang lên. Lôi cương tay nắm hừa kiếm. Thân thể đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu lão. Trong lòng gầm nhẹ. Lực lượng ẩn chứa trong khai thiên thức thứ 44 như lũ quét Cưỡng chế xương mù dạt ra bốn phía Một kiếm bổ lên đỉnh đầu lão già ngươi dám? Lão già gầm lên giận dữ Trong nháy mắt Hư kiếm nặng trăm vạn cân Cùng với uy lực của khai thiên thức thứ 44 Và bác trọng kền ẩn chứa trong xương cốt Của phân thân hệ thủy phá vỡ đầu lão Máu thịt văn tung tó Lực lượng cường đại thế như trẻ tre Chi lão già làm đôi Lão già này là cường giả cương thần huyền cấp hỗn độn Nhưng phòng ngự lại không mạnh Sao có thể chống đỡ nỗi công kết mạnh liệt của lôi cương Đang điền vỡ nát Cương anh của lão bay ra khỏi cơ thể Trong không trung đột nhiên vang lên tiếng ầm um ầm, um. Cả đất trời nhất thời chìm trong bóng tối Lôi cương nhìn không rõ tình hình phía trước Thần thức không cách nào phát giác ra được cương anh của lão già. Chỉ nghe thấy một tiếng phá không? Một đạo công kiếp sắc bén vắng lên cốt lân giáp của lôi cương. Nhất thời làm nát cốt lân giáp. Lôi cương lùi lại chừng mười trượng. Lúc mở mắt ra thì phát hiện cương anh của lão già đó đã biến mất. Tiểu bối thù hôm nay, ngày khác lão phu nhất định sẽ trả lại gấp bội. Tiếng tức giận của lão già vang vọng trong không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 698 đại tôn xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 698 đại tôn xuất hiện. Nhóm dịch me trai em. Không thấy tung tích của lão giặc lôi cương hơi nhíu mày. Có điều suy nghĩ một chút. Lôi cương tự tin cho dù lão già đó có tới thì với khốn long tiên cũng làm cho lão bị thương nặng. Nhìn vào ngực, lôi cương thất kinh vì chỉ với cương anh mà lão già đó có thể công phá cốt lân giáp của mình. Có thể thấy được uy lực của cương anh không phải tầm thường. Điều này khiến cho lôi cương kinh ngạc. Cho tới nay... Hắn vẫn cho rằng cương anh yếu ớt. Không có nhiều năng lực công kiếp nhưng lão già đó đã đánh vỡ sự nhận thức của lôi cương. Xem ra thánh giới hồng hoang thần biết chứ không phải như tưởng tượng. Bản thân cần phải cẩn thận hơn. Lôi cương thầm nghĩ. Sau đó, hắn gọi cốt lân giáp rồi bay lên. Mỗi khi gặp một hủy hồn, lôi cương lại để cho thần hồn cắn nuốt. Thời gian cứ vậy trôi đi. Thần hồn của lôi cương đã từ từ mạnh lên. Nhưng điều khiến cho hắn thất vọng đó là không hề có thần khí. Chẳng lẽ bao năm qua thần khí ở đây đã bị các thế lực lớn đoạt mất? Lôi cương trầm ngâm. Một năm sau. Trong ngày hôm đó, lôi cương vẫn liên tục tìm kiếm thần khí. Đột nhiên từ phía trước vọng lại tiếng công kích. Lớp bụi trong không trung như bị sức tấn công dời non lớp biển đó đẩy bay ra ngoài. Lôi cương dừng việc tìm kiếm nhanh chóng bay về phía trước. Trong một năm, lôi cương đã gặp rất nhiều các đội đấu với hủy hồn nhưng chấn động thế này thì là lần đầu tiên. Sau khi lôi cương đi được trăm dặm liền hạ xuống đất nhìn bóng người đang đánh nhau cách đó ngàn dặm. Với tầm mắt của hắn cũng chỉ nhìn thấy được đại khái có hai bóng người đang giao động Mỗi lần va chạm liền có chấn động cực mạnh tản ra Mà khí thế bột phát từ họ khiến cho hắn cũng khó ngăn cản nổi Mạnh thật Người này chắc chắn phải là cường giả trên hỗn độn địa dai Chẳng kém so với lộ thiên biết Có điều người này thân thể chỉ là thần hồn Chẳng lẽ cũng là một trong những ủy hồn ở Đại La Tinh? Nhưng tại sao ủy hồn lại mạnh như vậy? Lôi cương ngạc nhiên và tháng phục. Hắn sử dụng thuật ẩn tức nằm phục trên mặt đất mà quan sát trận đại chiến trước mặt. Chiến phân thiên. Đưa Lão Phu tới chỗ Đại Tôn Chiến Long, Lão Phu sẽ nể tình bạn cũ mà không giết ngươi từ phía trước vọng đến âm thanh chẳng khác nào tiếng sấm khiến cho lôi cương kinh hãi đại tôn chiến long người bị đại tôn phá thiên giết giết hơi thở của lôi cương trở nên dồn dập hắn mơ hồ cảm nhận sự việc không chỉ đơn giản như vậy hồn thiên lúc trước đại tôn đối với ngươi không tệ không ngờ ngươi lại là kẻ tiểu nhân như vậy Ngươi nghĩ với tu vi của mình bây giờ có thể hấp thu được thần hồn của Đại Tôn Chiến Long đúng không? Tiếng gầm giận giữ vang lên đáp lại âm thanh kia Hồn Thiên Lôi cương như có một tiếng sét ngang tai Hồn Thiên đứng vị trí thứ 87 trên bảng hồng hoang Còn là cường giả mạnh hơn cả vân lão Lôi cương hít một hơi thật sâu Hắn đang định chuẩn bị rời khỏi đây Trận chiến này hắn không thể nhìn trộm được Nếu hồn thiên đứng cao hơn vân lão Thì thực lực không cần phải tưởng tượng Một khi phát hiện được Thì hắn chỉ còn một con đường chết Đại Tôn Chiến Long Hờ Chỉ là một lão cốt đầu cùng đường mà thôi Tham sống sợ chết chui lủi Ở Đại La tinh này còn không thoải mái như ta Một khi hết thu thần hồn của y, tu vi của ta sẽ đột phá đạt tới cấp bậc đại tôn. Đến lúc đó còn có hy vọng khiêu chiến phá thiên, báo thù cho y." Hồn Thiên nói một cách lẫm liệt giống như vì để báo thù cho đại tôn Chiến Long mới tới đây cắn nuốt thần hồn của y. "Muốn chết? Đại tôn Chiến Long đâu phải là người cho cái loại khi sư diệt tội ngươi chửi bới?" Người hồn kia giận dữ lên tiếng Trong không gian chật xuất hiện một làng hơi thở Với bố hệ kim, hỏa thổ, thủy Toàn bộ chân trời được bao phủ Bởi bốn luồng ánh sáng đó Ánh sáng hóa thành bốn con thần long dài Tới vạn trượng công kiếp lão già áo đen Hỗn độn tứ long lực Người này đúng là cường giả hỗn độn thiên giai Lôi cương kinh hải đang định chạy trốn Nhưng có điều bí ẩn ở đây khiến cho hắn tò mò muốn hiểu cho rõ Có lôi phủ hạo huyền và xuyên tinh toa bảo đảm Một khi hồn thiên phát hiện Hắn chui vào trong đó thì lão cũng không làm gì được mình Chiến phân thiên Với tu vi của ngươi lúc này mà muốn chiến thắng lão phu nếu như lúc trước ta còn e, e ngại ngươi nhưng bây giờ trong mắt ta ngươi còn không bằng con kiến hồn thiên cười một tiếng dữ tợn vào lúc tứ long ập tới y gầm lên một tiếng chẳng khác nào tiếng sấm tạo ra làn sóng công kiếp tứ long phanh rầm rầm rầm bốn tiếng công kiếp vang lên tứ long giống như bị trọng lực nện chúng mà rút lui rồi lại ngưng tụ thành huyệt hồn Còn hồn thiên đứng trong không trung mà nhìn quỷ hồn trước mặt. Đúng là y không sử dụng cương kỹ nào có thể đẩy lùi được quỷ hồn. Thực lực đã đạt tới mức kinh khủng. Còn lôi cương bị tiếng gầm đó làm cho thất khiếu gần như chảy máu. Khí huyết sôi trào. Ngươi! Chiến vân thiên tức giận nhìn hồn thiên chầm chậm Thần hồn lúc ẩn lúc hiện như sắp bị phá nát. Ta! Ta cái gì? May mắn lúc trước lão già chiến long trục xuất ta ra khỏi sư môn nếu không cũng bị đại tôn phá thiên đánh chết. Không thể ngờ được kẻ lúc trước là tiểu sư đệ bây giờ cũng có được thành tích như ngày hôm nay. Hồn thiên từng bước tới gần chiến vân thiên, nét mặt như đang trêu tức. Lúc trước nếu không có ngươi thì đại tôn phá thiên tại sao lại nổi giận như vậy? Chiến Long nhất mạch cũng không vì ngươi mà rơi vào cái kết cục đó. Lúc trước, sư tổ nên xử tử ngươi. Chiến vân thiên quát lớn. Hay cho cái lý do. Cho dù thế thì sao? Ngươi yên tâm trước khi tìm được lão cốt đầu ta không giết ngươi. Hồn thiên nhe răng cười rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt thần hồn của chiến vân thiên phải ẩn chứa lực tứ long hỗn độn khiến cho chiến vân thiên không thể ngăn cản mà bị bắt lấy. Đủ rồi. Trong lúc chiến vân thiên đang kinh ngạc thì trong không trung đột nhiên vang lên một âm thanh tan thương. Lôi cương chỉ cảm thấy không gian như đông lại. Một làng hơi thở chật xuất hiện rồi tất cả bụi trong không trung tập trung về phía chiến vân thiên. Tất cả đám bụi trong Đại La Tinh biến mất khôi phục lại ánh sáng trước đây. Vô số thần hồn của Đại La Tinh dừng lại cung kính đứng trong không trung. Thần hồn từ từ tiêu tàn hóa thành lực lượng tinh thuần tập trung lại một chỗ. Vô số người tu luyện có mặt ở Đại La Tinh đều kinh hãi, đứng nguyên tại chỗ, nét mặt không giấu được sự sợ hãi. Nhưng sau một lát, Thân thể của họ từ từ cứng ngắt Thần hồn bay ra khỏi cơ thể rồi ngã xuống đất Không động đậy được nữa Lúc này Lôi cương vô cùng kinh hãi, Một làn hơi thở kinh khủng như có sức hút Khiến cho thần hồn của hắn chuẩn bị chui ra khỏi cơ thể Cũng may thần hồn của hắn không phải tầm thường Cố gắng ngồi xếp bằng trong nơi hoàng cung không để cho lực hút đó tác động Sau khi hít một hơi Lôi cương vẫn còn sợ hãi nhìn cái bóng xám bên cạnh hồn thiên Người này chẳng lẽ là Ngươi, ngươi Hồn thiên nhìn cái bóng xám với một sự sợ hãi Nghiệt độ Lúc trước chuyện do ngươi gây nên Ngươi không biết hối cải Để ngươi lại làm gì mơ thanh của bóng xám lạnh lẽo như băng cất lên Bàn tay phải vương ra chọc xuống đỉnh đầu Hồn Thiên Ngươi Làm sao có thể khôi phục Hồn Thiên kêu lên kinh hải Thấy bóng xám vương tay Y không nói hai lời hóa thành một tia sáng nhanh chóng rời khỏi Chiến Hồn Thiên Trung quy ngươi vẫn không biết đại tôn hùng mạnh như thế nào Bóng xám cười lạnh. Thân thể của hồn thiên đang lao đi nhanh chóng liền hóa thành lực lượng tinh thuần mà chui vào trong bóng xám. Đại! Đại Tôn! Lôi cương rung rung gần như quên cả chuyện chạy đi, quên cả việc tiến vào lôi phủ hạo huyền, ngay người nhìn bóng xám trước mặt. Khi ánh mắt của người đó nhìn về phía lôi cương, Hắn run lẫy bẩy vội vàng mở lôi phủ hạo huyền định tiến vào trong đó. Trong nháy mắt, lôi cương cứng người đứng nguyên tại chỗ, hắn phát hiện bản thân không thể nhúc nhích Lôi cương hoảng sợ nhìn bóng xám phía trước. Phủ đệ hạo huyền. Đừng có trách bản tôn. Có trách thì trách ngươi tới nhầm chỗ. Bản tôn chờ đợi thân thể bao nhiêu năm cuối cùng cũng xuất hiện. Bóng xám như tự nói với mình rồi hóa thành một dải màu xám mà lao về phía Lôi Cương. Lão Thất Phu, ngươi dám? Trên bầu trời chợt vang lên tiếng gầm giận dữ. Rồi chữ Lôi trên trán Lôi Cương tỏa ra ánh sáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 699 Lôi Long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 699 lôi long Nhóm dịch me trai em. Sau tiếng gầm giận giữ chữ lôi trên trán lôi cương nở rộ hào quang màu tím sẫm. Giữa đất trời sấm sét xuất hiện giống như có người chuẩn bị đổ kiếp. Thiên lôi nhanh chóng tập trung lại thành một bóng người màu trắng nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tuy nhiên hơi thở của người đó vô cùng khủng bố. Người này chính là Minh Lôi. Là ngươi. Kẻ này có thể kết bạn với ngươi và lão quái vật hạo huyền kia mơ thanh bóng xám vang lên. Hóa thành một vầng màu xám dường ngay trước mặt Lôi Cương. Không nhìn thấy rõ hình dạng. Chỉ thấy hai mắt là đang nhìn người ở trên đỉnh đầu Lôi Cương. Lôi cương vô cùng khiếp sợ nhìn lão già trên đầu Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt Nhưng hắn cũng nhận ra lão già đó là Minh Lôi Điều khiến cho lôi cương không dám tin đó là Minh Lôi Lại là cao thủ cùng đẳng cấp với Đại Tôn Nhưng vì sao trong bản hồng hoang lại không có tên Minh Lôi Hay cơ bản y không phải tên Minh Lôi Ta không biết hắn và Hạo huyền có quan hệ thế nào Có điều nếu ngươi dám động tới hắn thì cho dù phá thiên không thể hủy diệt được ngươi hoàn toàn nhưng ta sẽ cho ngươi hồn bay phát lạc. Lời nói của Minh Lôi không hề có chút kiên nể. Đối mặt với Đại Tôn mà Minh Lôi dám cuồng ngôn như vậy có thể thấy được thân phận không tầm thường, hờ, bằng vào một chút tàn hồn trong cơ thể của kẻ khác. Nếu bản thân ngươi tới bản tôn còn e, e ngại bảy phần nhưng bây giờ còn chưa đủ sức Một khi bản tôn đoạt được cái thân thể này Đến lúc đó cho dù muốn luyện hóa bản tôn ngươi cũng bị thương nặng Chẳng hạn như phá thiên Bản tôn muốn nhìn xem ngươi sẽ vì một tên tiểu bối mà rơi vào kết cục bị thương nặng hay không Chiến Long cười lạnh Chiến Long Thân thể mạnh trong thánh giới hồng hoang có rất nhiều, ta khuyên ngươi không nên để ý tới tên tiểu tử này. Nếu không cho dù bị thương nặng ta cũng phải loại bỏ ngươi. Mưa thanh của minh lôi tràn ngập sát khí khiến cho thiên lôi trong trời đất lại nổ ầm ầm. Cần gì phải kéo dài thời gian. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi đang nhanh chóng chạy tới đây đúng không? Bản Tôn muốn xem kẻ này là gì mà ngươi lại coi trọng như vậy?" Bóng xám cười lạnh, tay phải của y vung lên giữa đất trời đột nhiên yên lặng, linh khí biến mất. Năm bóng thần long thoáng hiện trong nháy mắt đạt tới gần hai vạn trượng. "Rai u!" Năm con thần long gầm lên khiến cho trời long đất lở rồi đồng thời mở miệng cắn minh lôi Minh Lôi đang ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu lôi cương đột nhiên phát ra một tiếng gầm rồi một cái đầu rồng gần vạn trưởng xuất hiện hóa thành năm đạo thiên lôi ráng thẳng xuống năm con thần long. Một đạo thần niệm thì có thể làm gì được ta? Chiến Long vật cười rồi năm con thần long đột nhiên ngưng tụ thành tia sáng lao thẳng vào Minh Lôi. Trong nháy mắt Minh Lôi nổ tung tan thành mây khói. Chân qua minh lôi chỉ lưu trong chữ lôi trên trán lôi cương một chút tàn niệm làm sao có thể là đối thủ của chiến long? Chiến long thoát khỏi năm đạo thiên lôi ráng xuống liền chọt lấy lôi cương rồi biến mất. Trong tinh không một cái bóng trắng giống như một tia chớp nhanh chóng la về phía đại la tinh. Toàn thân bóng trắng kéo theo một ngọn lửa dài tới nghìn trượng. Đúng là do tốc độ quá nhanh khiến cho không khí sinh ra ma sát mà bốc cháy Người này chính là Minh Lôi đang lao tới từ thiên lộc tinh Minh Lôi tạm dừng trên không trung Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng trong mắt có thể nhìn thấy rõ cơn giận Nhìn tinh cầu bên dưới Một đạo thiên lôi khủng bố từ trên trời giáng xuống đánh lên trên tinh cầu Tinh cầu khổng lồ bị đạo thiên lôi làm cho tan nát. Chiến Long Nếu hắn có chuyện gì thì ta không giết ngươi thể không làm tôn. Minh lôi hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Cùng lúc đó ở một tinh cầu khác trong thánh giới hồng hoang, một lão già khác mở mắt ra. Lão già đó có một mái tóc tím khuôn mặt già nua ẩn chứ một sự uy nghiêm. Ở ba tinh cầu khác của thánh giới hồng hoang có ba lão già cũng mở mắt ra. Tại thái cổ giới, một người mặc áo đen đầy ma khí cũng ngẩng mặt nhìn lên trời, lộ ra giày đặc sát khí. Vì đề phòng người Minh lôi tới, Chiến Long mang theo lôi cương nhanh chóng di chuyển. Lôi cương không thể giãy du, để mặc cho Chiến Long tốm. Tuy rằng Y chỉ ở trạng thái thần hồn nhưng hơi thở vô cùng khủng bố khiến cho lôi cương hoảng sợ. Không biết Chiến Long đi được bao lâu cuối cùng dừng lại trên một tinh cầu nhỏ trong không trung rồi tiến vào bên trong. Ở cái tinh cầu vô danh này, Chiến Long ném lôi cương xuống đất. Y xếp bằng ngồi trước mặt lôi cương rồi nhìn hắn mà cất giọng có chút kinh ngạc. Tiểu tử! Bản tôn không biết ngươi có bản lĩnh gì mà được hai vị đại tôn coi trọng. Có điều, để cho bản tôn để ý chính là thân thể của ngươi. Trong những năm qua, bản tôn ở đó chờ đợi mãi mới thấy được. Mặc dù thân thể của ngươi miễn cưỡng nhưng bộ hài cốt trong đó cũng đủ khiến cho bản tôn thán phục. Chiến Long chăng thèm để ý tới việc đắc tội với Minh Lôi và Hạo Huyền. Đối với bộ hài cốt trong cơ thể lôi cương, Chiến Long không thể nhận ra được sự kỳ lạ của nó. Trong lòng lôi cương vô cùng kinh hãi Đối mặt với một nhân vật trong truyền thuyết. Cho dù hắn có muốn cũng không có sức phản kháng. Ngay cả hơi thở cũng phải hỗn hện. Cảm thụ ánh mắt nóng bỏng của Chiến Long tráng lôi cương nổi đầy gân xanh, nói Tiền bối Tại hạ chưa bao giờ đắc tội với người tại sao lại khoăn khăng muốn chiếm thân thể của tại hạ. Tiểu bối. Nói xem quan hệ của ngươi với hai vị đại tôn thế nào Chiến Long vẫn không trả lời mà lên tiếng hỏi. Tên tiểu tử này có quan hệ không tầm thường với hai vị đại tôn khiến cho Chiến Long phải để ý. Cho dù chiếm được thân thể của lôi cương thì chỉ sợ cũng rơi vào cảnh bị hai vị đại tôn đuổi giết. Vì vậy mà lão muốn biết rõ, Hạo Huyền là sư tôn của Tại hạ. Còn về phần Minh Lôi Tiền Bối, Lôi Cương nói tới đây thì dừng lại không biết phải nói thế nào. Còn tại sao Minh Lôi lại làm như vậy thì Lôi Cương vẫn cảm thấy khó hiểu. Ngươi là đệ tử Hạo Huyền, sao có thể như vậy? Bản tôn chưa nghe nói ai có thể khiến cho Hạo Huyền để ý. Ánh mắt của Chiến Long chợt tắt, nghi hoặc nói: "Có điều, nhớ tới Lôi Cương mang theo Lôi phủ Hạo Huyền, Chiến Long cũng phải trầm tư." Lôi Cương nhìn Chiến Long vẫn im lặng. Lúc này, hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuyết phục Chiến Long mới có thể sống sót. "Vậy lão gia Hỏa Lôi Long kia đâu?" Chiến Long hỏi lại. Lôi cương nghe vậy liền ngây người nghi ngờ hỏi Lôi lòng Người nói tới tiền bối minh lôi Lôi cương nhìn chiến Long chầm chầm mà nói Tại sao tiền bối minh lôi lại có thể là lôi Long? Lôi Long đại tôn Người trưởng quảng một trong bốn đại tinh vực của thánh giới hồng hoang Minh lôi Ha ha Chỉ sợ đó là một cái phân thân của lôi Long có điều bản tôn của tiểu tử ngươi giống như phân thần của lôi long, chẳng nhẽ ngươi lại là hậu đại của y nên y mới để ý tới ngươi như vậy. chiến long nhíu mày nhìn lôi cương rồi nói, lôi cương ngây người trong lòng như có hàng vạn cơn sóng, đại tôn lôi long giống với mình, sao có thể như vậy? Nhưng nếu như không phải thì tại sao Đại Tôn Lôi Long lại đối xử với mình tốt như vậy? Lôi cương cảm thấy khó hiểu. Nhìn Chiến Long, Lôi cương nuốt nước bọc rồi nói. Tiền bối. Tại hạ từ thất giới tới đây làm sao có thể có quan hệ với Đại Tôn Lôi Long? Hờ. Bản Tôn không cần biết người từ đâu tới. Bản Tôn đã quyết định cái thân thể của ngươi. Có điều, bản tôn không tiêu diệt thần hồn của ngươi. Ngươi tự mình đi ra hay để cho bản tôn lôi thần hồn của ngươi ra? Đại tôn Chiến Long lên tiếng. Nếu chỉ cần bản tôn thì lôi cương cũng không để ý. Nhưng bên trong bản tôn còn có phân thân hệ hỏa và hệ thổ. Quan trọng hơn là phân thân hệ thổ còn có hài cốt ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến cho lôi cương vẫn muốn dung hợp nhưng bây giờ hắn lại rơi vào cảnh tiếng thoái lưỡng nan xem ra ngươi muốn bản tôn dùng sức mạnh chiến long cười lạnh vương tay phải hướng về phía lôi cương cơ bản lôi cương không thể nhúc nhát chỉ mở to mắt nhìn bàn tay của chiến long thò vào đan điền của mình a chiến long đại tôn chợt phát ra một tiếng kinh ngạc Tay y thò vào trong cơ thể của lôi cương bị một làn ánh sáng ngăn lại khiến cho y không thể tóm được thần hồn của hắn. Đại tôn chiến long làm sao có thể cam lòng? Tay phải tăng thêm lực lượng tiếp tục tìm tòi. Công kích vầng ánh sáng ngăn cản y. Vù! Một tiếng động vù vù vang lên. Chiến long ngừng lại, nhìn không gian chấn động với một sự kinh ngạc. Đột nhiên, Y nhanh chóng bay về phía sau, đồng thời nhìn vào đôi mắt gần như mất hồn của lôi cương. Hơi thở thật khủng khiếp. Tại sao trên thân của tiểu tử này lại nhiều bí mật như thế? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 700 rằng co. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 700 rằng co. Nhóm dịch me trai em, cốt hài trong cơ thể lôi cương kiết động. Lúc trước khi còn ở cấm lục chi địa, cốt hài của hắn đã từng bị một người mặt hắc bào rất mạnh tấn công liên tục đến nỗi giật mình tỉnh giấc. Ngày hôm nay, Đại Tôn Chiến Long cũng đã đánh thức cốt hài của hắn. Cốt hài rốt cuộc vì sao lại tồn tại không người nào biết được. Tuy chỉ là một bộ cốt hài Nhưng nó không phải là một bộ cốt hài bình thường Dường như trong đó còn có cả một cường giả rất mạnh đang ngủ say Chỉ đến khi gặp nguy hiểm mới giật mình tỉnh giấc Luôn khí tức mạnh mẽ chẳng khác nào con sống dữ khiến toàn bộ linh khí trên tiểu tinh này rung chuyển Trên trời xuất hiện một dòng suối khổng lồ chảy qua Một luồng áp lực lớn lao khiến không gian cơ hồ rung lên Tựa như sắp bị nghiền nát đến nơi Chiến Long Kinh Hải nhìn lôi cương lúc này Đối với luồng khí tức này, y hết sức hoảng sợ Cho dù là khi phải đối mặt với Đại Tôn Phá Thiên Chiến Long cũng chưa từng có cảm giác như vậy Ngay cả chuyện thần hồn có thể hóa thành nhiều mảnh nhỏ Y cũng chưa từng thấy qua Chiến Long hiện giờ không thể kiềm chế được thứ cảm giác vừa nảy sinh trong lòng y, y nữa Người ngồi xếp bằng trước mắt y giờ có thể nói đã không còn là người nữa Mà là trời, là trời có uy của trời Tu vi của người này chẳng qua chỉ là cương thần huyền dai Vì sao có thể phát ra thứ khí tức như vậy Chẳng lẽ là do bộ cốt hài này sao Đại Tôn Chiến Long không hổ là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. Chỉ trong nháy mắt đã suy đoán được bảy. Tám phần. Nếu quả thật là như vậy, bản Tôn mà đạt được bộ cốt hài này chẳng phải là thêu hoa trên gấm sao. Mà đâu chỉ có vậy. Nếu ta có được nó ta sẽ đủ sức chiến đấu một trận với đạo hoang rồi. Chiến Long hết sức tự tin nói. Rất nhiều năm trước y từng gặp mặt đạo hoang một lần Nhưng một lần này khiến y nhớ mãi không quên Khí tức đạo hoang phát ra khiến y cơ hồ muốn quỳ xuống đất mà vái lạy. Mỗi lần tu vi bản thân gia tăng Chiến long lại tự mình so sánh với tu vi của đạo hoang Nhưng chưa có lần nào y dám tự tin có thể chiến thắng đạo hoang Thậm chí tự tin đánh một trận với người đó y cũng không từ có Sự cường đại của đạo hoang luôn khiến Chiến Long hết sức kiên dè và khiếp sợ Lúc này khí tức bộ cốt hài tỏa ra quả thật không cần phải nói nữa Chiến Long như nhìn thấy chí bảo Càng thêm quyết tâm đoạt lấy bộ cốt hài của lôi cương Cho dù có phải đắc tội với hạo huyền và lôi long cũng đáng Cốt hài tỏa ra khí tức nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Có lẽ nên nói là hắn vẫn dơn, dơn, quy, quy, a, gơn, ngủ say như trước. Bộ cốt hài này vốn không biết vì sao đã từng bị thương nặng khiến hắn vĩnh viễn không thể thức tỉnh được. Khi sư lôi cương nhập vào phân thân hành thổ nhờ đó cốt hài đã hấp thu được không ít sức mạnh mới có thể tỉnh lại một lần ở cấm lục chi địa nhưng lần tỉnh lại đó lại khiến hắn càng hôn mê sâu hơn giờ chiến long muốn chiếm đoạt thần hồn của lôi cương mới khiến bộ cốt hài vốn đang hôn mê tự phản kháng lại mới để lộ ra khí tức nhưng chính luồng khí tức bị lộ ra đó lại làm chiến long khiếp đảm Rồi lại càng muốn chiếm lấy thần hồn của lôi cương hơn. Chiến Long đã sẵn sàng chạy ra. Nhưng lại phát hiện ngoài luồng khí tức phát ra. Lôi cương không còn bất cứ hành động nào khác. Y liền yên lòng trở lại. Quyết ngồi yên chờ đợi. Đến khi luồng khí tức biến mất. Hai mắt lôi cương mới khôi phục lại thần sắc. Hắn chăm chú nhìn chiến lông rồi chẳng nói chẳng rằng bật người định nhảy vào hạo huyền lôi phủ, thế nhưng dường như chiến long biết được tác dụng của hạo huyền lôi phủ, liền khiến lôi cương không thể nhúc nhích nửa bước. tiểu bối, ngươi đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. cho dù ngươi có trốn vào trong không gian giới chỉ của hạo huyền, bản tôn cũng sẽ lôi ngươi ra thôi. đại tôn chiến long cười nhạt. Bộ cốt hài trong cơ thể ngươi có lai lịch như thế nào? Không đúng, với tu vi của ngươi làm sao mà biết được lai lịch của bộ cốt hài này? Chỉ cần ngươi đưa thần hồn của ngươi ra, bản tôn hứa sẽ không đã thương đến một chút xíu nào thần hồn của ngươi. Nếu không phải vậy, thì ngươi cũng không nên trách bản tôn. Chiến Long nói tiếp, đôi mắt y sáng rực. Nói y là thân thể thần hồn, nhưng y cũng đã đạt đến cấp bập Đại Tôn. Sức mạnh của y không thể so với trước đây được. Hơn nữa, mấy năm nay, Chiến Long đã khôi phục nhiều. Lại hấp thu toàn bộ sức mạnh ngưng kết dưới dạng thần hồn ở Đại La Tinh. Có thể nói là rất đáng sợ. Ngay thân thể thần hồn của y thôi cũng đã có thể phát huy ra 8 phần 10 sức mạnh nguyên gốc rồi Mà 8 phần 10 sức mạnh này đã đủ khiến cương thần hỗn độn thiên giai phải hồn phi phát tán Đây chính là cường giả đại tôn Lôi cương lúc trước tuy nhất thời hôn mê nhưng mọi chuyện xảy ra hắn đều hiểu rõ Lúc này hắn cười lạnh nói Đại tôn thì sao Ngươi tưởng ta là trẻ con 3 tuổi chắc Nếu ngươi có thể dùng sức thì còn nói dông dài làm gì Nếu ngươi thật có năng lực đó ta cũng đành chấp nhận số mệnh thôi Lôi cương giờ đã lấy lại vẻ lạnh lùng Đã có Đại Tôn Lôi Long và Sư Tôn Hảo Huyền Cho dù Chiến Long có muốn động thủ với hắn thì cũng phải suy nghĩ trước đã Đừng nói đến bộ cốt hài trong cơ thể, mà ngay cả bí mật của hắn, Chiến Long cũng đừng mơ có được. Tiểu Bối, ngươi tưởng là hai người Lôi Long và Hạo Huyền làm chỗ dựa cho ngươi thì bản tôn không dám động đến ngươi chắc. Chiến Long nghe vậy mặc dù chưa giận dữ, nhưng ánh mắt y đã bắt đầu trở lên u ám dần. Lôi Cương thản nhiên cười, vẫn không trả lời. Trong lòng hắn thật ra đang rất hồi hộp, hắn sợ nếu Chiến Long thực sự nổi giận, bản thân thật đúng là chết chắc. Lôi cương hiểu rõ, Chiến Long sẽ không tùy tiện để hắn thoát khỏi lòng bàn tay y chừng nào còn chưa đạt được mục tiêu. Y nhất định sẽ không bỏ qua. Lôi cương suy tính tìm cách thoát khỏi bàn tay của đại tôn Chiến Long. Đại tôn chiến long hiện cũng không dám tùy tiện đánh chết lôi cương. Thật lòng y rất muốn bóp chết tên tiểu tử này, nhưng hai người đứng sau lưng hắn lại buộc y phải coi trọng. Hạo Huyền Khi sư đã từng đánh nhau với chiến long một trận, tuy rằng kết cục y thu thảm bại nhưng tu vi của Hạo Huyền không khiến chiến long lo lắng lắm. Nhưng còn lôi long. Người này cũng là một đại tôn thần bí ngang với Đạo Hoang, khiến Chiến Long hết sức kiên sợ. Người nào có thể không biết Lôi Long, nhưng Chiến Long y lại biết đại tôn Lôi Long không phải là nhân vật tầm thường. Cho dù y gặp được thần của Hồng Hoang Đạo Hoang là do cơ duyên, nhưng gặp Lôi Long không giống với gặp Đạo Hoang. Chiến Long hết sức e sợ. Hơn nữa... Chiến Long chưa từng nghe nói lôi lông xuất thủ bao giờ. Nói cách khác, không người nào biết được rốt cuộc lôi lông giỏi đến cỡ nào. Người không để lộ sức mạnh như vậy mới là kẻ khiến người khác phải sợ hãi nhất. Mà hiện giờ, xem cách lôi lông đối xử với người này thì lão rất coi trọng hắn. Nếu thực sự chọc giận lôi Long, tức sẽ bị lão truy sát. Khi đó không chết thì cũng bị thương nặng, rất có khả năng y sẽ còn bị đã thương nặng hơn cả khi phá thiên gây ra. Nhưng nếu buông tha người này, tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa. Có điều luồn khí tức cường đại mà bộ cốt hài phát ra vẫn buộc chiến long phải do dự. Mà thôi, cho dù lôi long thực sự cường đại như vậy, Thì chỉ cần bản tôn trốn không xuất hiện. Lão cũng không làm gì được bản tôn. Chiến Long thầm nghĩ. Y đang định loại bỏ thần hồn của lôi cương. Chợt phát hiện linh khí trong không gian điên cuồng trôi qua. Tốc độ linh khí di chuyển nhanh như lốt. Y kinh ngạc quay đầu nhìn lôi cương. Lại phát hiện lôi cương đang đứng đó. Nhìn Y. Đây là... Chiến long ngờ vực, hết sức kinh ngạc nhìn linh khí trong không gian nhanh chóng tập trung vào trong cơ thể lôi cương. Suy nghĩ trước sau một hồi, lôi cương lần nữa vận dụng trận pháp, lấy bản thân làm trận pháp hình nhân, bố trí trận pháp lục hoàng trong đan điền. Linh khí trong trời đất lúc đó bỗng trào dân mãnh liệt tựa như trăm con sông đổ về biển cả là cơ thể lôi cương. Chưa đến 5 giây, toàn bộ linh khí trong tiểu tinh bị hút lên không ngừng nghỉ. Linh khí ẩn chứa trong hư không xung quanh tinh cầu cũng nhanh chóng lao về phía lôi cương. Chưa được 100 giây, toàn bộ tiểu tinh bị một dòng suối sáu màu cực kỳ to lớn, đáng sợ bao phủ. Chiến Long vẫn chưa động thủ. Y hoảng sợ nhìn dòng suối sáu màu trong không trung sao y có thể không nhận ra luồng linh khí sáu màu ngưng tụ trong dòng suối này cho được? lục hành, người này quả thực đã lĩnh ngộ được lục hành sao? không thể nào, chắc chắn là do bộ cốt hài. chiến long thầm nghĩ, mặt mày u ám. lúc này, y vung tay lên. Dòng suối sáu màu trong không trung ngoài hành thủy ở bên ngoài còn lại ao ào chảy về phía Chiến Long. luồng linh khí nồng nặc tập hợp lại thành con mảnh thú năm đầu dài vạn trượng lao đến, định nuốt lấy lôi cương. Người đã đạt đến Đại Tôn đã có thể lĩnh ngộ ngũ hành ở mức đáng kể nào đó. Gần như đã có thể mượn sức của toàn bộ lực ngũ hành trong hỗn độn. Kể từ hành thủy trong hỗn độn hoàng giai, mỗi khi dung hợp được thêm một hành, khả năng lĩnh ngộ hỗn độn của tu luyện giả sẽ càng cao thâm hơn. Đến khi đạt được ngũ hành, sức mạnh của người đó có thể nói đủ để hủy thiên diệt địa. Điều này cũng có nghĩa người nào có thể lĩnh ngộ được bảy hành. Đồng nghĩa với bản thân kẻ đó chính là hỗn độn. Bởi kẻ đó đã có thể mượn toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong hỗn độn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 701 minh lôi đến Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 701 minh lôi đến Nhóm dịch me trai em Thân thể lôi cương nhanh chóng to lên Chỉ trong nháy mắt đã biến từ sáu xích lên đến ba trăm trượng. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng sáu màu, từng thớ gân của dao lông lộ ra trên người hắn như ẩn chứa sức mạnh phá thiên. Luồn khí tức mạnh mẽ ngưng tụ lại tựa như sóng nhiệt ẩn hiện sau lưng lôi cương. Hơi thở chiến lông trở lên gấp rút, đôi mắt lón lên sáng rực. Y hết sức mong chờ xem liệu lôi cương có thể mang đến cho Y sự kinh hỉ cỡ nào. Y thầm xác định chính nhờ có bộ hài cốt kia mà đòn tấn công của lôi cương mới càng lúc càng mạnh. Chính vì vậy, Y vô cùng mừng rỡ tin rằng bộ hài cốt này chắc chắn đã là vật nằm trong lòng bàn tay mình. Lôi cương dần mất hết sự tỉnh táo. Tu vi của hắn hiện thời vẫn chưa thể chịu được sức mạnh đáng sợ của trận pháp lục hoàng ngưng tụ lại. Sức mạnh của trận pháp này có quan hệ trực tiếp với lục hoàng thành. Lục hoàng càng mạnh thì trận pháp sẽ càng mạnh. Lục hoàng đang ngồi xếp bằng tu luyện trên đỉnh tháp tinh cầu của lộ ra mở bừng mắt nhưng vẫn chưa nhúc nhức. Một lát sau, hắn lại lần nữa nhắm mắt. Dường như không lo lắng chút nào. Dung hợp sáu hành. Dù hắn vẫn chưa đạt được toàn bộ hỗn độn long lực nhưng làm sao có thể được. Đôi mắt chiến long sáng rực nhìn chầm chầm lôi cương. Trận pháp bố trí trong cơ thể hắn lúc này rõ ràng là do dung hòa sáu hành mà thành. Dung hợp sáu hành là chuyện mà bất cứ một vị tu luyện giả nào cũng không dám mơ tới. Nói chung, ngay cả người có thiên tư cực kỳ xuất chúng cũng chỉ có thể dung hợp tứ hạnh tứ hạnh. Bởi dung hợp ngũ hành vốn dĩ đã là chuyện không tưởng. Tu luyện giả cần phải có ngộ tính cực cao và phải tu luyện trong khoảng thời gian vô tận mới có thể đạt được. Dung hợp ngũ hành không giống với lĩnh ngộ ngũ hành. Mức độ khó giữa lĩnh ngộ ngũ hành và dung hợp ngũ hành không giống nhau, không thể so sánh nổi. Cho dù lĩnh ngộ tứ hạnh tứ hạnh có thể nói là giới hạn của một phần nhỏ tu luyện giả, thì đại đa số tu luyện giả cũng không lĩnh ngộ nổi hành thứ năm, mà chỉ dựa vào dung hợp tứ hạnh tứ hạnh để gia tăng khả năng lĩnh ngộ mà thôi. Dù sao, cho dù có lĩnh ngộ được hành thứ năm, tu luyện giả cũng không thể dung hợp nổi. Chỉ có những người tu vi đã đạt đến mức cao thủ hỗn độn thiên giai cương thần mới nghĩ đến chuyện lĩnh ngộ hành thứ năm. Ví như Vân Lão Lão là cương thần hỗn độn thiên giai. Muốn lĩnh ngộ hành thứ năm cũng không phải là chuyện dễ. Bởi muốn được như vậy, Lão phải lĩnh ngộ được mới nghĩ đến chuyện dung hợp Mới có thể hy vọng tiến đến Đại Tôn Nhưng do chuyện này quá khó Có thể nói là không thể đạt nổi Nên thánh giới hồng hoang dù lớn như vậy Nhưng cường giả Đại Tôn lại rất ít Nhưng cương thần hỗn độn thiên giai lại đã sấp xỉ trăm người Cũng chính là vì những nguyên nhân này dung hợp ngũ hành khó như vậy thì đừng nói là lục hành, ngay đến cường giả cấp bậc đại tôn cũng không thể tưởng nổi. Dung hợp long lực và dung hợp hỗn độn long lực thật ra đều khó như nhau. Lúc này, trận pháp của Lôi Cương khiến Chiến Long hoàn toàn tin rằng bộ cốt hài này đã dung hợp lục hành, khiến y càng thêm động tâm. Thảo nào lúc trước hắn có thể phát ra khí tước mạnh đến như vậy? Chiến Long kiết động, lẩm bẩm nói. Nhìn nắm đấm sáu màu khổng lồ đánh đến, Y không hề có ý định đỡ lại. Y hết sức tin tưởng rằng đòn tấn công của Y đủ sức phá hủy bộ cốt hài cường đại này dù không phải toàn bộ. Y nhìn lôi cương, đột nhiên cảm thấy ghen tiện. Người này cơ duyên hẳn phải thật sâu nặng mới có thể có được bộ cốt hài nghiệp thiên này. Tuy rằng hắn chưa hoàn toàn dung hợp được nhưng quá trình dung hợp cũng đã bắt đầu. Tu vi của người này một khi đã dung hợp với cốt hài không hiểu sẽ còn đáng sợ đến đâu nữa. Một quyền ẩn chứa sức mạnh dung hợp sáu hành cơ hồ nghiền nát cả không gian. Chẳng thu gì một đòn của cương thần hỗn độn địa dai. Chiến Long không còn dám dễ cật lôi cương nữa. Nếu như lôi cương đã hoàn toàn dung hợp với bộ cốt hài, hiển nhiên sẽ không chỉ đánh ra chút thực lực ấy. Từ đó có thể thấy căn bản hắn vẫn chưa thể dung hợp với cốt hài trọn vẹn. Chiến Long nhận định bộ cốt hài này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả bộ cốt hài của những cường giả đáng sợ trên cấp đại tôn. Trong hư không, một lão giả áo trắng đứng lơ lưỡng. Mắt lão không ngừng đảo quanh bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt lão dừng lại, nhìn một điểm tiểu tinh phía trước cảm nhận linh khí. Lão nhanh chóng bay về nơi đó. Chiến Long không có ý định ngăn cản đòn tấn công của Lôi Cương Bởi đòn tấn công của hắn tuy mạnh Nhưng Chiến Long thân là cường giả đại tôn Dù chỉ đang ở trạng thái thần hồn Thì Lôi Cương cũng không thể huy hiếp chút nào đến y được Thực lực hai người chênh lệch nhau quá lớn Nhưng Chiến Long vẫn liên tục thoái lui Trong khi đòn tấn công của Lôi Cương đã bao phủ khắp bầu trời Trận pháp lần này Lôi Cương bố trí có sử dụng thần thạch Có thể duy trì liên tục trong thời gian dài Lôi Cương lúc này đã không còn tỉnh táo nữa Chỉ biết tấn công Chiến Long Bất chấp y có bị thương hay không Chiến Long cuối cùng cũng ngừng lại Không thối lui nữa Hiển nhiên y càng lúc càng thèm khác bộ cốt hài này của lôi cương. Vù vù. Một tiếng động vang lên từ trên trời. Chiến long đang nhìn chầm chầm lôi cương chật thất kinh. Ngẫm đầu nhìn chầm chầm về phía kết giới đang rung lên mãnh liệt. Y biến sắc kinh hải nhận ra lão giả đang tấn công kết giới chính là minh lôi. Nếu có người nào đang đứng bên ngoài khối tinh cầu này. Chắc chắn sẽ kinh ngạc đến ngây người bởi vô số ti thiên lôi đang bao vây toàn bộ tiểu tinh này. Điên cuồng tấn công kết giới bao quanh tiểu tinh. Phá! Minh lôi khẽ quát lên kết giới bao quanh tiểu tinh đột nhiên bị nghiền nát vụn. Lão đảo mắt nhìn xung quanh, biến mất. Lôi cương đứng yên, liên tục đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Mục tiêu của hắn đã biến mất. Chiến long biến mất ngay trước mặt hắn. Cùng lúc đó, minh lôi xuất hiện trên không, ngay trên lôi cương. Lão nhìn xung quanh, lạnh lùng nói. Ra đây! Giọng lão vang lên khắp tinh cầu, vang đến tận trời. Lôi cương nghe được giọng nói liền ngẫm đầu nhìn lên trước. Bàn tay khổng lồ của hắn chột tới phá không minh lôi nhưng chỉ chụp được khoảng không. Minh lôi chẳng khác nào ảo ảnh, không thể bắt được. Bàn tay lôi cương vừa vụt qua, lão đã lại xuất hiện tại chỗ đó, tự như chưa từng biến mất. Tuy gương mặt của Minh lôi không lộ rõ, nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt lão đang nhìn chầm chầm vào lôi cương. Hết sức kinh ngạc. Lúc này, lôi cương đã coi Minh lôi làm mục tiêu tấn công, bắt đầu tấn công lão. Minh lôi vẫn không thèm để ý đến sự tấn công của lôi cương Đôi mắt lão không ngừng quét qua bốn phía xung quanh tìm kiếm chiến Long. Cuối cùng lão lại nhìn lôi cương Ngao Một tiếng nộ lông rít lên Đòn tấn công của lôi cương chật trở nên hung mạnh hơn Một quyền lúc này mạnh hơn trước cả trăm lần Tiếng Long ngâm ẩn chứa cả tiếng gió rít bước thẳng tới minh lôi Lão chăm chú nhìn hắn, chật cười nhạt, đôi mắt ngưng thần. Xuất ra một đòn tấn công tự như thiên lôi giáng xuống người lôi cương. Ngươi đừng tưởng rằng trốn trong cơ thể hắn ta sẽ không thể bước ngươi ra được. Minh lôi cười nhạt. Lão vừa nói xong, thiên lôi từ trên trời bắt đầu giáng xuống. Minh lôi nhìn thiên lôi do lão khống chế, thầm suy nghĩ, thiên lôi của lão và thiên lôi trong không trung thực chẳng khác gì nhau. Đây chính là thiên lôi do năng lực của lão mà thành. Thiên lôi trên trời liên tục tấn công lên người lôi cương. Chiến lông đau đớn, hét lên. Y quả thật đang ở trong cơ thể lôi cương, chẳng qua bên ngoài vẫn là cơ thể của lôi cương mà thôi. Biết minh lôi đến chiến long định chạy trốn Nhưng nếu y chạy trốn chắc hẳn lôi cương sẽ đuổi theo Như vậy trận chiến đã khó càng thêm khó Chiến long làm sao có thể cam lòng nổi Y gần như đã coi lôi cương như vật trong lòng bàn tay vậy Giờ lại thêm minh lôi nhúng tay vào Khiến y không những không cam lòng mà còn hết sức phẫn nộ Y quyết định nhập vào trong cơ thể lôi cương. Điên cuồng tấn công kết giới của cốt hài. Cùng lúc mượn đòn tấn công của lôi cương để dung hòa với đòn tấn công của hắn. Thiên lôi của minh lôi hiện giờ tuy đang tấn công lên người lôi cương nhưng hầu hết đều đã bị thần hồn của hắn hấp thụ. Đòn tấn công của thiên lôi ẩn chứa sức mạnh tấn công thần hồn. Chiến Long cắn răng nhẫn nhịn Điên cuồng tấn công kết giới Một khi tấn công kết giới đủ để nuốt nổi thần hồn của Lôi Cương Y sẽ có đủ sức mạnh để nghênh chiến với Minh Lôi Nhưng khả năng phòng ngự của kết giới cốt hài quá mức cường đại Nên dù Chiến Long có điên cuồng tấn công cũng không thể công phá nổi Mà Minh Lôi lại tấn công liên tiếp Khiến Chiến Long càng sốt ruột chẳng khác nào đang ngồi trên đóng lửa Y hiểu rất rõ minh lôi nhất định phải bước y ra khỏi cơ thể lôi cương cho bằng được Hờ Lão ra hỏa này Bản tôn thật muốn xem lão định làm như thế nào để khó dễ được ta đây Tấn công như vậy dù bản tôn khó ngăn cản được Nhưng lão đừng mơ làm khó được bản tôn Chiến long cười nhạt cất tiếng nói Ánh mắt của minh lôi ngưng thần Đúng như chiến long suy đoán Lão không muốn đã thương lôi cương nên thiên lôi uy lực dù lớn nhưng vẫn không đủ làm lôi cương bị thương nặng. Có điều, lúc này, lão đánh giá lôi cương rất cao, nói chính xác hơn là bộ cốt hài bên trong lôi cương. Khi còn ở thiên lục tinh, minh lôi chưa để ý đến bộ cốt hài. Nhưng giờ, lão đã nhận ra chỗ đáng sợ của bộ cốt hài này. Bộ cốt hài này đến lão cũng không thể công phá nổi Minh Lôi trầm tư Minh Lôi và Chiến Long đều không biết rằng thần hồn của Lôi Cương hiện đã phủ đầy màu đen Thứ dịch thể màu đen dần dần chiếm lấy thần hồn của hắn Cùng lúc này Thần thạch trong đan điền cũng dần biến mất Thu nhỏ lại Cuối cùng Ánh sáng sáu màu biến mất Sát khí nồng nặc tỏa ra, một luồng sáng màu xám từ trong cơ thể lôi cương tỏa ra. Chiến Long kinh ngạc nhìn lôi cương. Minh lôi cũng ngưng thần, chăm chú nhìn chầm chầm vào lôi cương cũng đang nhìn lại lão. Lão cũng đã cảm nhận được lôi cương đang thay đổi bất thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 702 trận chiến giành cốt hài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 702 trận chiến giành cốt hài. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương toàn thân phát ra sát khí dữ dội, tạo thành một luồng khói đen sì. Ta khí từ người hắn phát ra chẳng khác nào ma thần xuất hiện.